các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 224. Nghe vậy, bà cụ Lưu vội vàng chạy tới, "Ý ông không muốn cái mạng này nữa có phải không? Vừa rồi ta đã nói với bác sĩ, ông nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, ung thư sẽ tái phát rất nhanh." Lưu Tương Niên nhắm mắt và cau mày, không để ý tới bà ta. Thấy ông ta như vậy, bà cụ Lưu càng đau lòng hơn, nói: kể cho dù ông có quỳ trước mặt con trai và cháu trai của người phụ nữ đó, họ cũng sẽ không để ý đến ông. Lưu Tương niên đã nghe bà ta nói ê người phụ nữ đó ê đủ rồi, ông ta nghiến răng, cái đó là con trai và cháu trai của tôi, con trai cả của nhà chính. Trần Nguyễn Âm là vợ cả đầu tiên mà tôi cưới hỏi Đàn Hoàng. Ông cưới vợ Đàn Hoàng. Ông là Bà ngoại, ông ngoại đang bị bệnh, xin đừng nói nhiều lời. Phùng Học Minh khẻ quát: ngăn cản lời bà cụ Lưu sắp nói ra. Lưu phu nhân kịp thời phanh lại, không nói vẫn cảm thấy khó chịu, "Hề Học Minh, bà chỉ cảm thấy tiếc cho cháu thôi. Người ta là con trai cả, là cháu đích tôn, là vợ cả, còn chúng ta thì sao? Mấy người chúng ta không được ông coi là con người ở bên cạnh ông." Học Minh theo ông mười mấy năm, cũng chỉ là ở bên canh ông, công ty không có quan hệ gì đến nó hết. Bà cụ Lưu liên tiếp lên tiếng, Bà ta khóc sước mứt kể ra sự chăm chỉ và những cái tốt của Phùng Học Minh. Sao Lưu Tương Niên có thể không biết về điều này chứ? Nhưng Học Minh là cháu ngoại, còn Chí Khiêm là cháu trai. Ông ta khàn dọng chất vấn, hệ nếu không phải tôi ở trong quán trà chặn chén trà của người kia lại cho bà, có phải sẽ không có tôi của ngày hôm nay hay không? Có phải bà ấy vẫn còn ở đây hay không? Tương Niên và Chí Khiêm đều cũng ở bên cạnh tôi. Tôi ở với ông 46 năm rồi. Giọng của bà cụ Lưu buồn bã. Tôi cũng vì bà mà mất đi bà ấy 40 năm, tôi chỉ muốn bồi thường cho bà ấy và con tôi một ít, bà còn muốn cái gì nữa? Lưu tương niên nhìn trần nhà với vẻ mặt tuyệt vọng, mở miệng nói, hãy nếu như có thể trở lại 46 năm trước, tôi ước chưa từng quen biết bà. Tôi ước. Ước tự mình trở về nội địa, bà ấy. Bà ấy đang ở Hồng Kông với con của mình, khi chiến tranh kết thúc, Bà ấy đến sân bay đó mình trở về Phùng Viên. Bà đã sống cuộc sống rất tốt nhiều năm như vậy, có thể đừng tham lam như vậy, đừng có mà cái gì cũng muốn không? Lưu Tương Niên khống chế cảm xúc của mình. Ba, ba không thể nói như vậy về mẹ được, bà ấy, ê bà Phùng Nhịn không được giúp mẹ của bà ta. Phùng Học Minh đi tới và giữ chặt bà Phùng, nói: "Ê mẹ, hãy để ông ngoại nghĩ ngơi, điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, cháu đưa mọi người về nhà." Phùng Học Minh đưa bà ngoại và mẹ đến bãi đậu xe, bà cụ Lưu nắm tay Phùng Học Minh, "Nghe Học Minh, bà ngoại đang giúp cháu. Cháu biết, nhưng ông ngoại có ý nghĩ của riêng mình, không cần phải cãi nhau với ông ngoại vào lúc này đâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông." Phùng Học Minh kéo bà cụ và mẹ lên xe của mình, để xe của bà cụ đi theo phía sau. Sau khi lên xe, hai mẹ con cảm thấy rất khoan uổng, không ngừng cằn nhằn ở ghế sau, Phùng Học Minh xen vào, "Nghe bà ngoại, Bà đã đăng ký với ông ngoại chưa? Vân Mộng Hạ Vũ e đăng ký. Là đăng ký kết hôn. Lúc đó, bọn ta không thích chuyện đó, nhưng bà là vợ của ông ấy, không có gì phải nghi ngờ về điều này. Ông ngoại có thừa nhận không? Phùng Học Minh hỏi bà cụ, kẻ có tài liệu nào chứng minh không? Bởi vì đó là những năm 1940, có thể nói rằng khái niệm đăng ký không tồn tại vào thời điểm đó. Nhưng nếu ông ngoại có thể đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh ông ở với bà nhiều năm như vậy chỉ là quan hệ chung sống, mẹ và chú đều là con ngoài giá thú, con ngoài giá thú không có quyền thừa kế. Bà có biết không? Phùng Học Minh phân tích cho bà và mẹ. Không thể nào. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net